Xin chào, xin chào quý khán thính giả thân mến của kênh tên là Người Kể Chuyện. Ở trong video này, xin mời quý vị và các bạn cùng đến luôn và ngay với tập 117 của câu chuyện Chiến Đông Vô Song qua sự diễn đọc của Thu Điêu. Quý vị hãy subscribe và đăng ký kênh để cập nhật chuyện cũng như là ủng hộ cho Thu Điêu nhé. Đừng quên like, share và comment cảm xúc khi nghe chuyện nữa nhé. Xin cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Sau đây chúng ta cùng đến với nội dung của tập 117 này, xem có cái gì hay và hấp dẫn nhé. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe truyện. Khương Đào rất nhanh nhìn định thần lại, khuôn mặt đau lòng liền hết nên, "Xe của tôi." Khương Đào và nhóm đồng bạn ở xung quanh đều hùng hổ chạy tới bao vây lấy Trần Ninh và những người khác ở trên chiếc xe cỏ đỏ kia. "Trần Ninh cùng với cả điện trợ động kha liền từ từ bước xuống dưới xe." Khương Đào nhìn thấy Trần Ninh vẻ mặt đầy tức giận. Tiêu Tô, cậu lái xe cái kiểu gì như vậy? Đụng hư mấy chục chiếc xe, xe siêu xe của chúng tôi rồi. Trên bưu bồi thường tới tán ra bại sản đi. Trần Ninh lạnh nhiên nhìn nói. Các người cảm thấy như vậy rất vui sao? Khương Đình ngạc nhiên nhìn hỏi. Cái gì? Trần Ninh nhìn tới tập đoàn cao ốc của tập đoàn Ninh Đại trước mặt, bình tĩnh nói với Khương Đào. Tôi là chồng của Tổng Giám Đình Trần Ninh. Khương Đào và đám bạn của cậu ta một lần nữa lại kinh ngạc. Đột nhiên bọn họ cũng lấy lại tinh thần Chẳng tránh Trần Ninh lại đụng hư hết xe của bọn họ như vậy Hóa ra là Trần Ninh chồng của Tống Sinh Đình Sau khi Khương Đảo biết rõ nguyên nhân ở phía sau Ở trên mặt cũng đã không còn có tức giận Thay vào đó chính là một nụ cười nạnh Cậu ta ngang ngược nói với Trần Ninh Có thể tôi đã nhìn trúng vợ của cậu rồi Cậu có thể làm gì đấy Đám bọn của cậu ta đứng ở bên cạnh Toàn bộ cũng đều cười hi hi ha ha thậm chí còn có người đắc ý để nói Khương Thiếu, chiếc mũ ngô ngốc này chắc hẳn là chưa biết sở thích của anh rồi. Trong giới hoàng tử của chúng ta, ai mà không biết rằng Khương Thiếu lại có sở thích chính là Tảo Tháo, không thích những cô gái người thơ, mà lại chính là những thiếu nữ xinh đẹp nha. <cười> Hóa giả, gia tộc ở Hoa Hạ vô cùng độc đáo, nhưng mà chỉ có hai gia tộc luôn là được xưng hô chính là danh đệ nhất vương độc và cả Đệ Nhị Vương tộc. Hai gia đình này đều là hậu duệ của dòng dõi gia tộc Viêm Hạ. Họ Jè chi trưởng của hoàng đế, họ Cơ được biết đến chính là hoàng tộc đầu tiên của Trung Quốc. Họ Jè chi trưởng của Viêm đế, họ Khương được biết đến chính là hoàng tộc thứ hai của Trung Quốc. Khương đạo này chính là thiếu gia của vương tộc thứ hai của Trung Quốc. Trước đây cậu ta cũng được phong làm doanh nhân gương mẫu của quốc gia. Cũng đã tham gia đại hội biểu dương ở Kinh Thành Có gặp gỡ một lần với cả Tống Sinh Đình Lúc đó cậu ta liền bị Tống Sinh Đình làm cho mê mẩn tâm trí Đáng tiếc lúc ấy điều kiện không cho phép Cậu ta vẫn không có cơ hội để bắt chuyện Sau khi trở về cậu ta liền điều tra thân phận của Tống Sinh Đình Và biết được rằng Tống Sinh Đình chính là một nữ thường nhân ở thế mạnh Mà có điều chồng của Tống Sinh Đình lại chỉ là một tên ăn bám ở phía sau Cậu ta không chút do dự Đem theo một nhóm bạn đến đè bài đỏ tình yêu với cả Tống Sinh Đình. Lúc này, cậu ta khiêu khích nhìn tới Trần Ninh. Những người ở xung quanh cậu ta cũng đều đang nhìn tới Trần Ninh. Ngay ở trước mặt mọi người, theo đuổi vợ người khác, còn nói với cả người khác là đã nhìn trống vợ của cậu rồi. Chuyện ngang ngược cậy thế như thế nào thì cũng chỉ có Khương Thiếu mới làm được những chuyện này. Trần Ninh lạnh lùng điện nói, Anh cảm thấy như thế rất thú vị hay sao? Khương Đào cười híp mắt điện nói, Vậy cậu muốn tôi làm như thế nào đây? Chẳng lẽ cậu muốn tôi phải nói rằng đã nhìn chúng nàng sâu của cậu rồi? nhanh đem nàng sâu của cậu dâng hầu tôi ngủ? Ánh mắt Trần Ninh trở nên lảnh lẽo tự tìm cái trên. Vừa mới dứt lời anh nghiền ra tay, anh nhanh như tia chớp đã tới hai chân liền chống ngay vào cái hai đầu gối của Khương Đào. Giác giác hai tiếng, hai chân của Khương Đào lập tức đã bị đá gãy, kêu thảm thiết một tiếng, đứng không có vững, quỳ sạp xuống dưới trước mặt của Trần Ninh. Cả đám bạn của Khương Đạo đều sợ tới ngây người, tất cả những người đi ở đường xung quanh cũng đều sợ tới ngây ngẩn. Khương Đạo đường đường là cậu chủ của hoàng tộc thứ hai của Trung Quốc, từ nhỏ đã ăn sung mặc sướng, bất kể đi đến đâu cũng là người duy nhất để mà có thể bắt nạt người khác. Không ai có dám bắt nạt anh ta cả. Đã lớn như thế này rồi, đây chính là lần đầu tiên cậu ta bị người khác giáo huấn thảm hại tới như thế cậu ta quỳ xuống dưới đất ngẩng đầu lên vẻ mặt dữ tợn giọng điệu sắc bén để nói cậu dám động vào tôi tôi sẽ giết cậu trần ninh hừ lạnh tiếp tục nện ra tay trực tiếp bẻ hai cánh tay của khương đào cũng gãy răng sắc a khương đào hét lên cạn tê nương và tạm thiết. cậu ta giống như là một con giã thú đã bị thương tận lực hướng về phía của trần ninh hét lên tôi sẽ giết cậu tôi sẽ giết cả nhà cậu trần ninh nặng nề nói Vậy xem giá tôi lại phải trực tiếp đánh anh đến chết luôn thôi. Nói xong, Trần Ninh liền giơ chân, giơ tay trái, nắm lấy tóc của Khương Đào, hông đoạn đánh tới mấy quyền vào mặt của Khương Đào. Bụp bụp, những tiếng vàng lên. Khương Đào bị đấm đến mức khuôn mặt trượt ra, nứt xương, cả gương mặt đều là chính máu tươi. Lõm vào một vết sâu, giống như là một quả bóng da bị xẹp vậy Trần Ninh tiện tay, ném người này xuống đất như ném một con chó chết. Mấy người bạn của Khương Đào đã bị dọa, cũng không dám tự chủ mà lại nuôi về ở phía sau tới mấy bước. Trần Ninh nhìn tới đám bạn kia của Khương Đào nảnh đụng điện nói, đưa anh ta về nhà họ Khương. Đồng bạn của Khương Đào lúc này mới khồi phục sau cú sốc. Họ hoảng sợ, nói rằng, mày đánh Khương Đào thành ra tới như vậy, mày xong rồi nha, nhà họ Khương sẽ không tha cho mày đâu. Nói xong, đám người này liền mang Khương Đào vội vàng bỏ chạy. Những người này vừa đi Thì Tông Sinh Đình cũng vừa mang theo Một nhóm bảo an của công ty đi ra Hóa ra sau khi cô biết được Khương Đạo ở dưới đầu Công khai bày tỏ muốn theo đuổi cô Cô vừa giận vừa sợ hãi Triều tầm một đội bảo an của công ty đi ra Để đuổi nhóm người của Khương Đạo đi Có thể cô cũng không ngờ tới rằng Cô đi ra lại phát hiện rằng Đám người của Phương Đạo Đã bị Trần Ninh đuổi chạy rồi Cô ngạc nhiên nhìn tới Trần Ninh Chồng anh về lúc nào vậy đám người gây chuyện kia đâu rồi? Trần Ninh mỉm cười nhẹ nói, anh và Đồng Kha cũng vừa mới về, đám người gây chuyện đó đã bị anh đuổi đi rồi. Tống Tĩnh Ninh nghe vậy liền thở phào nhẹ nhõm, cái tên Khương Đào vô liêm sỉ kia thật là quá đáng, lại dám theo đuổi từ kinh thành đến tận ở Trung Hải. Khương Đào và đám người phương tộc thứ hai hết lần này đến lần khác, bảo an giữ ở cửa cũng không dám tùy tiện ra tay. Thật may mắn lần này Trần Ninh đã trả về đuổi Khương Đào đi. Tống Xính Đình chỉ cho Trần Ninh đuổi đám người đi mà thôi. Nếu như cô biết rằng Trần Ninh đánh đám Khương Đào tới mất mạng như vậy, thì cô cũng sẽ không nhẹ nhõm như thế. Kinh thành, phủ đệ nhà họ Khương ở phía sau khoa viên Khương Lão già, Khương Bình đang thả câu. Đột nhiên tổng quản của nhà họ Khương vội vàng chạy đến thấp giọng điện nói: Lão già đã xảy ra chuyện rồi. Ánh mắt của Khương Lão già nhìn cá đang bơi ở dưới hồ thật nhiên điện nói: Xảy ra chuyện gì? Quản nhai nhỏ giọng liền nói: Tôi nhận ngại nên đến viện tận mắt đi nhìn một chuyến đi. Khương náo nghe vậy đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt như là có một tia điện nhìn về phía quản gia. Quản gia cúi đầu không dám lên tiếng. Khương náo ra dường như suy nghĩ điều gì đó. Ông ta đã y thiết tưởng rằng đã xảy ra chuyện gì rất nghiêm trọng. Hơn nữa còn khẳng định rằng không phải là chuyện gì tốn nếu không thì quản gia sẽ không dám cả gan kêu ông ta đi tới tiền viện để tận mắt nhìn. ông ta tùy tiện bỏ cần câu xuống, đứng lên bình tĩnh liền nói: "Đi." rất nhanh ông ta liền dắt theo quản gia và cả mấy tên họ vẻ đi tới tiền viện. nhưng ông ta phát hiện ra tiền viện đã túm lại, không có ít con cháu của nhà họ Khương. mọi người đều đang chỉ trỏ, nhò rong bàn tán rồi nổi. Khương náo tức giận liền nói. Cả người không nó đi mà luyện võ đi, tất cả xuống vào đây nằm cái sỉ chứ, tàn hết đi. Mọi người thấy Khương Lão ra tới, đều là rối rít cúi đầu cung kính, tản ra hai bên, nhau nhau liền nói, Thái Công đến rồi. Sau khi mọi người tránh sang một bên, Khương Lão liền nhìn thấy ở trên nền đất, lạnh kia chính là thi thể của Khương Đào. Tiểu Đào, Khương Lão già, ngày thường như tảng băng lạnh, không có sợ hãi gì ở trước mặt này khi nhìn thấy xác của đứa cháu trai của mình cũng không nhìn được mà kêu lên một tiếng bi phẫn khác thường. Xác chết của Khương Đào nằm ở trên chiếu, hai bàn tay và chân của cậu ta đã đều bị gãy, khuôn mặt của cậu ấy bị nhem sâu và cậu ta đã bị đánh đập không thể nhận ra. Khương Đào huyết áp tăng vọt, ông ta tức giận đến mức suýt chút nữa nôn ra máu. Thật khó khăn lắm, ông ta mới miễn cưỡng để ngăn cơn tức giận xuống, giọng nói lạnh lẽo: ai Nam, Quan gia nhỏ giọng điền nói, dựa theo người đưa về điền báo tin này là bị một tên là Trần Ninh ở Trung Hải đánh trọng thương, không kịp đưa đến bệnh viện mà chết. Khương não ra lại hỏi thêm vài câu. Đại khái biết nguyên nhân của câu chuyện không? Mặt ông ta lạnh lùng đầy sát khí phân phó, phái một đứa trong gia tộc có thể làm được việc đến Trung Hải một chuyến lấy đầu của Trần Ninh về đây làm lễ truy điệu cho cháu trai bạo bối của ta. Quan gia điền nói, rõ. Khương não ra lại liền nói. Còn nữa, đem người đàn bà tên Tống Sinh Đình cũng bắt về đây. Ta muốn để cho cô ta và tiểu đào làm lễ minh hồn. Sau đó dùng phương thức của vợ chồng hợp pháp để mà an táng cô ta cùng với cả tiểu đào chung một nổ. Quản giác liền nói tuần lệnh. Hôm nay là sinh nhật 5 tuổi của Tống Thanh Thanh. Cả nhà của Trần Ninh đưa Tống Thanh Thanh đến nhà hàng để mà ăn tuế. Cũng được coi chính là tổ chức sinh nhật cho con gái anh. Đồng Thiên Bảo biết rằng Trần Đinh tới. Anh tự mình đi đến phòng ăn lớn của Hiệu để mà tự mình gọi món cho Trần Đinh. Sau khi gọi món xong, Đồng Thiên Bảo lại phân phó cho nhân viên phục vụ ở bên bê lên một đĩa trái cây đặt ở trên bàn. Trần Đinh nhìn qua đĩa trái cây được đặt ở trên bàn. Có một chút, có một chùm nhỏ và cả vài trái quýt, có hai trái táo và lễ cắt dầu. Những thứ này đều đã được rửa sạch sẽ Nhưng vẫn chưa được gọt ra Trần Ninh vừa định chuẩn bị gọi phục vụ Gọt hai trái táo Nhưng chính vào lúc này Ngoài cửa đột nhiên có một đám đàn ông Mặc âu phục đi dày da đi vào Những người đàn ông này bước đi rất chậm ổn Hơn tờ, rất là nhẹ nhàng Ánh mắt lại như điện Vừa nhìn đã có thể Nhìn ra những người này đều là những người nguyện võ Hơn nữa còn chính là các cao thủ Mấy chục tên đàn ông sau khi đi vào Tự động chia thành hai hàng Sau đó, một người đàn ông trẻ tuổi có dáng dấp anh Tuấn, hai tay chắp vào sau nưng, không nhanh không chậm đi đến. Tất cả mọi người ở trong hiệu ăn cũng nhìn chằm chằm vào những người đàn ông trẻ tuổi này, đoán ra ý đồ của những người này. Người đàn ông anh Tuấn đi tới trước mặt bàn ăn của nhà của Trần Ninh, gợi hiếp mắt liền hỏi. Các vị đang dùng cơm sao? Trần Ninh và Tống Sinh Đình, Tống Trọng bên Má Hiểu Nệ còn có cả Đồng Kha. Đều không biết ý đồ của người đàn ông trước mặt này là gì Không có ai lên tiếng nói chuyện Chỉ lạnh lùng nhìn tới đối phương Đứa trẻ Tống Thanh Thanh ngược lại trả lời rất thành thật Hôm nay là sinh nhật của cháu Bố mẹ cháu, ông bà ngoại và cả dì Cùng đưa cháu đến đây ăn cơm chúc mừng sinh nhật cháu nè Chú là ai vậy? Là bạn của bố cháu sao? Người đàn ông cười đi nói À đúng đúng Chú là bạn của bố cháu Chú tên Khương Thiên Kiều Khương Thiên Kiều người của nhà họ Khương. Trong nháy mắt, Trần Ninh cũng đã biết rằng người này là người của nhà họ Khương, đoán chừng là đến đây vì chuyện của Khương Đào. Khương Thiên Kiều liền kéo một chiếc ghế ra, không khách khí ngồi xuống. Sau đó anh ta vô tình hay hữu ý liếc qua Trần Ninh một cái, sau đó lấy ra một chiếc dao nhỏ sắc bén dị thường, cười híp mắt liệt nói với cả Tống Thành Thành. "Tiểu cô nương, cháu muốn ăn trái cây gì, chú gọi cho cháu." Đám người Tống Sinh Đình mặt lập tức biến sắc. Tống Thanh Thanh không biết lòng của người hiểm ác, còn cho rằng là người chú gọi là chú trước mặt này thật sự chính là bạn của bố. Cô bé cười khánh khách nên nói, chú à, cháu muốn ăn đi. Khóe miệng của Khương Thiên Kiều nhếch nền, như cười như không nên nói, được, chú gọi cho cháu. Nói xong, anh ta cầm một quả lê từ ở đĩa trái cây nền và nhanh chóng cắt nó bằng con dao mỏng và sắc bén trên tay. Ngón tay mảnh khảnh của anh ta động tác lại vô cùng nhẹ nhàng và thành thạo. Một con dao sắc bén được anh ta điều khiển một cách dễ dàng. Chỉ nấy một đường vỏ nê đã bị anh ta gọt thành từng vòng từng vòng một. Đây chính là tuyệt đối cao thủ dùng sao. Hơn nữa, người thanh niên này ở trước mặt của Trần Ninh bọn họ cố ý phô trương kỹ thuật dùng sao trước mặt của Tống Thành Thành có mùi vị uy hiếp rất là nồng nặng. Đám người Tống Sinh Đình sắc mặt khẩn trương. Biểu cảm của Trần Ninh thì vẫn như cũ, chỉ có điều ánh mắt đã lạnh đi tới mấy phần rất nhanh thôi, khương thiên kiều đã gọt xong quả lê. anh ta cười nhành, bộ hai đào cắt đê thành một bốn miếng, như là cắt một miếng đậu phụ vậy. lại là dùng dao nhỏ găm một miếng ở trong đó, đưa tới trước mặt của tống thành thành. tiểu cô nương cho cháu ăn đi. thành thành, đừng đến gần cậu ta. tống xuyến đình không nhịn được nữa, đi qua ôm lấy con gái. khương thiên kiều nhìn tới đám người tống xuyến đình giống như là một kẻ thù lớn. anh ta cười như không cười điện đấy. Tôi chỉ còn một quả lê đưa cho con của các người thôi. Cũng không có khọt mất con của các người. Các người nó nắng cái gì? tổng giám Đình giận dữ liền nói. Anh là người của nhà họ Khương. Các người rốt cục muốn làm cái gì? Khương Tiên Kiều thàn nhiên liền nói. Chồng cô đánh chết em họ Khương Đào của tôi. Khương Đào lại là đứa cháu trai yêu quý của ông nội tôi. Ông ta dặn dò tôi đến đây. đòi công đào từ chỗ các người đó. Khóe miệng của Trần Ninh hơi nhếch lên Đòi công đạo sao? Khương Thiên Kiều gật đầu một cái. Không sai. Thứ nhất, giết người phải đền mạng. Tôi muốn chặt đầu của anh xuống, đưa về làm lấy truy điệu cho em họ tôi. Thứ hai, Tống Sinh Đình là người phụ nữ mà em họ tôi khi còn sống đã nhìn trúng Cô ta cũng phải đưa về để mà cùng tổ chức mình hôn với cả em họ tôi. Sau đó cô ta phải hợp thắng cùng một chỗ với cả em họ tôi cũng coi như là hiểu được một tâm nguyện khi em họ tôi còn sống cả nhà tống sinh đình sắc mặt lại một lần nữa biến sáng trần Ninh thì mặt vẫn bình tĩnh như cũ thản nhiên liền nói muốn chặt đầu tôi xuống còn phải trôn vợ tôi theo ừ. chỉ dựa vào nhà họ khương các người sao khương thiên gật đầu liền nói đúng vậy đây là kết quả nếu như các ngươi tự nguyện chủ động phối hợp trần Ninh mỉm cười nếu như tôi không phối hợp thì sao Khương Thiên Kiều niếc mắt nhìn qua cả nhà của Trần Ninh Những mài niệm nói Vợ chồng của các người phối hợp Cha mẹ và đứa trẻ của anh đều có thể sống Nếu như hai người không phối hợp Vậy thì cả nhà của các người đều phải chết rồi Toàn bộ đều là trôn theo em họ của tôi Trần Ninh cười nhạt Giọng nói thật ngông cuồng Khương Thiên Kiều đắc ý niệm nói Phương tộc, Khương gia, ngàn năm của chúng ta Từ trước đến giờ đều là ngông cuồng như vậy Trần Ninh lạnh lùng niệm nói Đáng tiếc Tiếc thay cho nhà họ Khương của các người Trong mắt của tôi lại chẳng là cái gì cả Hôm nay là sinh nhật của con gái tôi Tôi không muốn nổi giận Con dao nãy cậu cầm ra chiếc mặt của con gái tôi tự mình dùng con dao ấy Chạt đi một cánh tay Sau đó thì cút đi Cái gì? Khương Thiên Kiều trần tròn hai mắt Mấy chục người đều là cao thủ của nhà họ Khương Đứng ở phía sau Từng người cũng đều trần tròn hai mắt Cả nhà của Trần Ninh bây giờ Thì đã bị bọn họ bao vây Còn họ chỉ cần tùy tiện một cái là có thể khiến cho nhà của Trần Ninh chỉ là con đường chết thôi. Trần Ninh không những không sợ, ngược lại còn mở miệng nói ra những lời ngông cuồng. Muốn Khương Thiên Kiều tự chặt tay của mình sao? Ngông cuồng. Thật sự chính là ngông cuồng rồi. Thật sự là ngông cuồng bất chấm cả lý nẻ. Khương Thiên Kiều giận dữ cười nấn, lớn tiếng nói với những thuộc hạ ở xung quanh các người nói thử xem theo tử này nói muốn chặt một cánh tay của ta các người nói chúng ta nên làm gì đây giết giết giết mấy chục tên cao thủ võ công của nhà họ khương đồng thanh hét lớn trong phút chốc sát khí đằng đằng những người khách ở đây đều đã bị dọa đến nỗi mặt cắt không còn giọt máu chạy nhau thanh toán rồi vội vàng chạy đi để tránh phải bị vạ lây cả nhà tống chính đình cũng đã bị dọa mặt không còn chút máu. Khương Thiên Kiều nhìn thấy phản ứng hoảng sợ của mọi người thì cảm thấy rất hài lòng. Anh ta đắc ý nhìn tới Trần Ninh. Những đồ gà tinh nhuệ của nhà họ Khương của tôi như thế nào? Có đủ để giết cậu đến 100 lần không? Trần Ninh thản nhiên nhìn nói, một đám chó sủa gà nhà thôi. Khương Thiên Kiều và đám tụ gà của anh ta nghe vậy, sắc mặt nhìn đỏ lên, Ở trong lóe lên ánh mắt muốn giết người. Trần Ninh lúc này lại nhàn nhạt, nhạt điệt nói, họ về ở chỗ nào có tiếng điền trừ và tám người hộ vệ đồng thanh đáp lại từ ngoài cửa truyền đến điền trừ vóc người khôi ngô tuấn tú còn dáng người của tám tên hộ vệ cũng liền cao lớn sải bước đi vào điền trừ và tám người hộ vệ tuy chỉ là có 9 người nhưng mà lúc đi vào khiến cho người ta có một loại cảm giác khí thế như là thiên quân vạn mã trần ninh nhìn chằm chằm tới khương thiên kiều mỉm cười nói Cậu thấy mấy người quầy này của tôi so với bọn họ thì như thế nào? Ánh mắt Khương Tiên Kiều lạnh lẽo, quay về phía của mấy chục tên thuộc hạ hét lên. Giết sạch bọn chúng. Lời vừa mới dứt, mấy chục tên thuộc hạ bên tay anh ta lập tức hành động như sói như hổ, lao về phía của điện trừ và tám người hộ vệ. Nhưng mà điện trừ và tám hộ vệ động tác lại nhanh hơn, ra tay cũng rất là tàn ác. Phịch một tiếng, Điện trừ đánh ra một quyền, làm cho một tên đối thủ vỡ mặt. Sau đó lại nhanh như tia chớp bay lên một cước, đá trúng vào ngực của một tên của đối thủ khác. Phịch tiếng nữa, tên đối thủ kia cũng trực tiếp bay ra ngoài, xương sườn đều là gãy hết. Khạc ra một ngụm máu tươi, lẫn cả những mảnh vùn phổi vụn chết ngay tại chỗ. Chỉ thấy điện trừ cùng với tám người hò vệ ra tay nhanh như điện, mãnh liệt như là sấm. Các đối thủ rối chít kêu la thảm thiết ngay trước mặt của bọn họ. Những người gọi là cao thủ có võ cũng không thể địch lại được đám người của đền chữ và tám người hộ vệ kia. Chỉ trong chớp mắt, mấy chục tên cao thủ của nhà họ Khương, toàn bộ đều nằm ở trong phun máu, không chết thì cũng tản tật. Tiếng kêu là thảm thiết, không khí đậm mùi máu tanh tươi ở đây đều là kích thích dây thần kinh của Khương Thiên Kiều một cách mãnh liệt. Anh ta kinh ngạc đến nỗi còn mắt muốn rớt luôn ra ngoài. Những người này đều là thực hòa tinh nhuệ của nhà họ Khương đều đã luyện qua võ thuật cổ ngày thường một người đánh lại mười mấy người bình thường cũng gọi chính là dễ như trở bàn tay có thể nói rằng đám thuộc hạ tinh nhuệ này cho dù là gặp phải một ngàn đối thủ thì cũng có thể thắng bại được nhưng mà bây giờ lại bị của Trần Ninh đánh chết toàn bộ một cách dễ dàng như là đánh gà đuổi chó vậy. Trần Ninh cầm ni trà lên nhấp một ngụm, nhàn nhạt, nhạt nói với cả Khương Thiên Kiều về mặt đang trả nảy kinh ngạc và sợ ái kia. Xem ra quả nhiên là thuộc hạ của tôi vẫn dùng tốt hơn rồi. Khương Thiên Kiều kinh hoàng không giải thích được, lo với cả một giọng sun dày. Mày! Trần Ninh bình tĩnh liền nói, không cần phải non đắng. Mới vừa rồi, nốt cậu còn nê rất bình tĩnh. Bằng không cậu cứ tiếp tục có thêm một quả lê nữa đi. Về mặt của Khương Thiên Kiều trông nháy mắt trướng nên giống như là một cái gàn heo cả nhà tống xính đình thấy vậy không nhìn được nữa cũng thấy hạ sần cùng nhìn tới khương thiên kiều nghĩ thầm trong đầu bảo mày lúc nãy cầm con dao gọt đê dọa bọn tao lúc nãy khi mày gọt đê không phải chẳng đắc ý năm sao bây giờ sao lại không gọt đi trần ninh quay đầu nói với tống xính đình mọi người già đến phòng riêng ăn cơm đi đã anh xử lý ở đây tống xính đình gật đầu một cái ôm con gái cùng Tống Trọng Bân, Má Hiểu Lệ và cả Đồng Khá, được Đồng Thiên Bảo dẫn đi đường đến phòng riêng để ăn cơm, để Trần Ninh còn ở lại xử lý hiện trường. Hiện trường, những vị khách khác cơ bản cũng đã giải đi hết, trừ những nhân viên phục vụ ẩn núp ở phía xa xa, thì chỉ còn lại đám người của Trần Ninh và Khương Thiên Kiều thôi. Trần Ninh nhìn tới Khương Thiên Kiều bình tĩnh để nói, Danh giới cuối cùng của tôi chính là đừng làm phiền đến gia đình của tôi. Rõ ràng cậu đã chạm tới giới hạn cuối cùng của tôi Lời tôi nói lúc lấy Vẫn quyết định như cũ Cậu đè lại một cánh tay Sau đó liền có thể cút Khương Tiên Kiều về mặt căng thẳng, nắm chặt chắc chiếc dao trong tay Muốn một cánh tay của tao Vậy ta muốn mạng của mày chứ Lời anh ta vừa nói ra Cả người cũng liền động Gần như đạt đến trình độ cao nhất Nhạy như chớp Lao về phía của Trần Ninh Chiếc dao nhỏ trong tay đâm về phía ngực của Trần Ninh Khương Thiên Kiều, anh ta từ nhỏ đã luyện võ, bản lĩnh cũng hơn người. Cú đánh cũng quyết liệt của anh ta cũng cực kỳ rất là nhanh chóng và bạo lực. Sắc mặt của Trần Ninh bình tĩnh, giơ tay ra liền bắt được cổ tay cầm dao của Khương Thiên Kiều, bắt được một dao mạnh mẽ này của Khương Thiên Kiều. Cái gì? Khương Thiên Kiều chặn tròn mắt, vẻ mặt không dám tin. Trần Ninh lại bắt được một dao bừng bừng khí thế này của anh ta sao? Trần Ninh không chờ cho Khương Thiên Kiều phục hồi lại tinh thần đã sắc một tiếng liền đã bẻ gõ gãy cổ tay của khương thiên kiều a một tiếng khương thiên kiều kêu lên một tiếng thảm thiết sắc mặt cũng ảm đạm Mồ hôi lạnh chảy thòng sau trần ninh lạnh nhạt tiền nói đây là cho cậu một chút bài học trở về nói với khương đáo già chuyện tiểu bối làm sai trưởng bối đến đây xin lỗi đi ai chủ trương đè vợ tôi với cả khương đảo minh hồn để hắn ta tự mình tới quỳ xuống tạ tội khương thiên kiều cầm lấy tay phải đã bị gãy anh ta cố lén đào nhúng, lại vừa sợ vừa tức giận nhìn tới Trần Linh nói từng chữ. "Ta sẽ đem những lời mày nói truyền lại cho não thái công của ta, không sót một chữ. Mày cứ chờ đi." Khương Điên Kiều mang những thuộc hạ chết thảm và trọng thương kia đi. "Trật vật không chịu nổi giải đi." Anh ta đi đến bệnh viện cao cấp Trung ương thành phố Trung Hải, đại xử lý vết thương, sau đó mang theo mấy tên thuộc hạ bị thương nhẹ từ ở bệnh viện đi ra. Mấy tên thủ giọng liên hỏi, khương thiếu, bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Về kinh thành bẩm báo chuyện này cho lão thái công hay sao? Lúc này vẻ mặt của khương thiên kiều cũng đầy là do dự. Khi anh ta đến về chuyện này, anh ta đã vỗ ngực đảm bảo, nói với cả ông nội của mình nhất định sẽ xử lý tốt chuyện này, báo thù cho em họ. Bây giờ thủ gà thì đều đã chết thảm và bị thương nặng, ngay đến cả anh ta cũng đã bị khấy một cái cánh tây. Nếu cứ như vậy trở về. Bản thân chẳng phải sẽ thành một cái tên bất tài ở trong ấn tượng của ông nội hay sao. Có thể không trở về đi. Bản thân của mình cũng không phải là đối tụ của Trần Ninh. Ngay chính vào lúc anh ta do dự không quyết định được, thì một chiếc Bentley và ba chiếc Audi màu đen dừng lại trước mặt của anh ta. Khi xe ở ghế sau của chiếc Bentley mở xuống, người ngồi bên trong là một người đàn ông quý tộc trẻ tuổi ăn mặc giản trị. Người đàn ông quý tộc cười như không cười, kiều mị niệt đói. Khương Thiên Kiều Sao trùng hợp thế? Ở nơi này mà cũng có thể gặp được cậu sao? Khương Thiên Kiều nhìn thấy người đàn ông quý tộc này Ánh mắt không tự chủ được nền sáng lên thất thần điện nói Cơ thiếu Hóa ra, người đàn ông trời sinh quý phái này ra toát ra khắp cơ thể Không phải ai khác Mà chính là thiếu gia của nhà họ cơ Đệ nhất hoàng gia Trung Quốc Cơ thiếu hạo Nhà họ Khương là hậu dệ chính của viêm đế được biết đến chính là vương tộc thứ hai của Trung Quốc, mà nhà họ Cơ lại là hậu dãy trực hệ của hoàng đế, được biết đến chính là gia đình của hoàng gia đầu tiên ở Trung Quốc. Hai gia tộc mấy ngàn năm qua đều có quan hệ thế giao, có quan hệ mật thiết với nhau. Phạm vi con cháu của hai nhà đều được gọi là thái tử đảng, mà Cơ Thiếu hạ này chính là một nhân vật dẫn đầu ở trong vòng trong của thái tử đảng đó. Ở trong phạm vi của những vị hoàng tử này, rất là có uy tín. Cơ thiếu hảo nhìn tới tay phải bị băng bó của Khương Kiếu Thiên một nát, lại mỉm cười liền nói, Cậu bị sao thế? Móng vuốt cũng để người ta đánh gãy rồi. Những lời này của cơ thiếu hảo cũng có mang một chút ý đùa, Nhưng vẻ mặt của Khương Thiên kiểu ngược lại lại chính là đau khổ. Anh ta thở dài liền nói, Cơ thiếu à đừng có nói nữa. Tôi làm thái tử đẳng mất hết mặt mũi rồi. Vậy mà lại bị ngã ở một cú lơi nhỏ bé như là Trung hại này. Còn bị người ta làm khấy thầy nữa. Cơ thiếu hạo không ngờ tới rằng bạn của mình thật sự bị người ta đánh khấy thầy. Anh ta khẽ cao mày. Thật sự đúng là bị đánh khấy ư. Lên xe đi, nói cho tôi nghe một chút. Huynh đệ thái tử đẳng của chúng ta bị người ta bắt nạt. Nếu chuyển ra ngoài, chúng ta có rẻ sẽ, sẽ mất đi cái mặt này đó. Khương Thiên Kiều lên xe, nhanh chóng đem chuyện kể lại cho Cơ Thiếu Hạo. Cơ Thiếu Hạo nghe vậy liền kinh ngạc liền nói: "Tên tiểu tử Khương Đạo kia lại vì phụ nữ mà mất cả cái mạng nhỏ của cậu ta, cậu dẫn người đến tìm trả đinh để trả thù, lại còn bị hắn ta đánh tới gãy thay. Trời trời, tôi có chút tò mò nhá, người phụ nữ tên Tống Xuyên Đình sốc cục đẹp như thế nào đây?" Khương Thiên Kiều biết rằng Cơ Thiếu Hạo không có với cả những thứ khác mà duy nhất này có hứng với nả sắc đẹp. cờ thiếu hảo còn là một người sống theo chủ nghĩa không kết hôn. Anh ta chỉ đi chơi phụ nữ, không có ý định kết hôn. Hơn nữa, anh ta cũng không chơi những nữ minh tinh ở trong làng giải trí. Mà ngược lại thì này là có hứng thú với những người phụ nữ đàng hoàng. Vậy nên Khương Thiên Kiều lập tức lấy điện thoại tìm được mấy tấm hình của Tống Sinh Đình đưa cho cờ thiếu hảo xem qua. Người phụ nữ Tống Sinh Đình này dáng vẻ đúng là quốc sắc thiên hương. Hơn nữa, cô ta còn chính là chủ tập đoàn của tập đoàn Linh Đại đi nữa hà Có thể nói rằng, cả xinh đẹp và trí tuệ cũng rất giỏi. Ông nội phái tôi đến đây, ngoài muốn giết Trần Linh để trả thù ra, còn định muốn để cho người phụ nữ này minh hôn với cả em họ tôi, để cô ta và em họ tôi trôn cùng một chỗ Cơ thiếu hảo nhìn thấy hình ảnh của Tống Duyên Đình không nhìn được nộ ra một vẻ mặt kinh xiếm. Anh ta đã gặp qua vô số người đẹp, nhưng lại không có phát sáng và tiếng mạo giống với tống diên đình này cũng lại không có đầu óc khí chất được như là tống diên đình đây về ngoài phong cách vô song khí chất tạo nhã của tống diên đình khiến cho anh ta không khỏi phải giật mình mắt anh ta híp lại vô tình hiếu ý liền nói người nguyệt sắc như vậy trôn theo tên em họ tiểu quỷ của cậu lãng phí quá rồi khương thiên kiều lập tức lại liền nói cơ thiếu Tôi lần này bị thiệt dưới tay của Trần Ninh, trở về không thể giao lộp trong nội tôi rồi. Nếu như anh bằng lòng giúp tôi đối phó với Trần Ninh, vậy người phụ nữ Tống Sĩnh Đình này, tôi có thể nói với ông nội cơ thiếu, nhìn chúng người phụ nữ này để hủy bỏ minh hồn. Cơ thiếu hảo vỗ vai Khương Thiên Kiểu cười hết mắt liền nói, Các người đều là người, người anh em thường ngày đi theo tôi chơi. Cậu bị bẻ gãy tay, nếu không tìm được chỗ để về, thì Thái tử Đảng của chúng ta... Cũng đã mất mặt rồi Yên tâm đi Chuyện này tôi sẽ thay cậu ra mặt Khương Thiên Kiều nghe vậy liền mừng rỡ Cảm ơn Cơ Thiếu Cơ Thiếu Hảo là lão đại của đám Thái tử Đảng Hơn nữa Còn là thiếu gia của gia tộc thứ nhất của Trung Quốc thủ đoạn thông thiên Đối phó với Trần Ninh Chẳng qua chỉ là chuyện vài giây mà thôi Gương mặt Khương Thiên Kiều đỏ ửng lên Cảm nhận thấy vận chết của Trần Ninh Cũng sắp đến rồi Mà vào giờ phút này đây thì Trần Ninh cùng với Tống Sinh Đình Động Kha đang đưa con gái đến Mộng Nguyễn Khai TV. Vì. Hoa sao hôm nay là ngày sinh nhật 5 tuổi của Tống Thanh Thành. Tống Sinh Đình đã gửi thư đến tất cả các phụ huynh của các bạn cùng lớp của Tống Thanh Thành, mời họ đưa con của họ đến dự tiệc sinh nhật của con gái họ tối nay và tổ chức sinh nhật cho con gái của họ. Phòng lớn nhất của Mộng Nguyễn Khai TV thì đã sớm được Tống Sinh Đình bao trọn, ở bên trong trang trí một bữa tiệc sinh nhật cho thiếu nhi. Những ngôi sao nhỏ và bóng bay trái tim được treo ở khắp nơi. Rất nhiều phụ huynh đều mang con tới. Những bạn nhỏ này đều là bạn học của Tống Thành Thành. Lúc này một đám người bạn nhỏ đang đùa nhau cười hi hi ha ha. Còn phụ huynh thì lại túm năm tụm ba ở một chỗ để nói chuyện phiếm và uống nước. Tống Sính Đình đêm nay cũng mặc một chiếc váy dài lệch vai của hiệu Chanel, tóc vì búi cao, lộ ra một chiếc cổ trắng ngần. Cô ấy xinh đẹp, tao nhã, chẳng khác gì một thiên nga trắng và quý phái. Lúc này, một người đàn ông trung niên mặc bộ vest lịch lãm và đeo đồng hồ Rolex vàng đang đeo nhau mắt nhìn tới Tống Dinh Đình. Anh chàng này chính là Khâu Phú Hồng. Một ông chủ quanh năm đi làm ăn nơi khác, tài sản giá trị tới hơn 100 triệu tệ. Vợ anh ta thì cũng sớm qua đời. Con của anh ta vẫn luôn học cùng chàng mẫu giáo với cả Tống Thanh Thành. Hai năm trước, Anh ta biết được Tống Dính Đình là một người mẹ đơn thân Sắp mặt anh ta lúc này đã mị hoặc nhìn tới Tống Dính Đình ở trong đầu thầm nghĩ. Mình là người bố đơn thân cô ấy lại chính là mẹ đơn thân Trời trời, chờ, đây không phải rằng là trời ban một mối nường xuyên sao. Khâu Phú Hùng nghĩ, liền cầm ly rượu lên, đi về phía của Tống Dính Đình cười hít mắt nhìn nói. Cô Tống xin chào. Tống Xuyến Đình mỉm cười liền nói, ngại khâu, xin chào, cảm ơn anh có thể đưa con anh đến dự sinh nhật của con gái tôi. Khâu Phú Hồng cười ha ha rồi nói, giờ đám nhỏ cần nên liên lạc nhiều hơn, thân thiết hơn thì mới đúng. Thật ra tôi cũng muốn liên lạc với cô Tống nhỏ hơn, thân thiết hơn. Tống Xuyến Đình nghe thế có hơi cau mày, cô lẳng thoáng nhận ra được lời nói của Khâu Phú Hồng mang theo một tia mập mờ. Khâu Phú Hồng lại cười híp mắt để nói dù sao tôi cũng là gia trưởng độc thân cô Tống đây lại là một người mẹ đơn thân chúng ta có thể hiểu rõ được những khó khăn của cô Tống mọi người nên có nhiều lời để mà trao đổi với nhau đó Tống Sinh ninh không nhìn được khát lời liền nói vì khâu tiên sinh này chắc có chỗ trời biến tôi không phải là người mẹ đơn thân khâu phú hồng nghe vậy liền sững sờ hai năm trước khi lần đầu tiên anh đưa con mình đi mẫu giáo Khi lần đầu tiên anh ta nhìn thấy Tống Sinh Đình, nghe được nhiều tiếng bàn tán, Tống Sinh Đình chính là mẹ đơn thân. Làm sao chỉ một thời gian không gặp, Tống Sinh Đình đã không còn là mẹ đơn thân nữa. Tống Sinh Đình khống vẻ người đàn ông đang chơi cùng với Tống Thanh Thanh, cách đó không xa, đưa tay ngoắc ngoắc, thản nhiên điện nói. Chồng, anh đến đây một chút. Trần Ninh đi đến miệng cười điện nói. Và sao thế? Tống Sinh Đình cười giới thiệu Trần Ninh với cả Khâu Phú Hồng. Khâu tiên sinh, người này là chồng tôi, cũng là cha ruột của con gái tôi, anh ấy tên Trần Ninh, bố ruột của Tống Thành Thành. Khâu Phú Hồng đã nhớ ra rồi, trước kia anh ta cũng đã nghe nói tới, Tống Sinh Đình là bị một tên sai dẻo cường bạo, trước khi lấy chồng đã có con và sinh ra Tống Thành Thành. Trời ơi, mỹ nữ độc thân của chủ tịch Tống Sinh Đình cuối cùng lại lựa chọn gà cho một tên khốn, núp đầu đường cường bạo cô ư. Trái tim của Khâu Phú Hồng đang là sỉ máu Anh ta ôm một tia địch ý nhìn tới Trần Ninh Vô tình hay hữu ý liền nói Hóa ra là Ngài Trần Không biết rằng Ngài Trần bây giờ đang làm việc ở đâu Trần Ninh nhìn tới Khâu Phú Hồng một cái thản nhiên liền nói tôi xuất ngủ về nhà làm việc Hiện tại không có việc làm Khâu Phú Hồng lại càng nút càng đã mất cân bằng Khi nghe lời nói của tổng Sinh Đình Lấy chồng không chỉ là một kẻ sai xịn Mà còn chính là một tên vô dụng Không có công việc Chị nào biết ăn bám Anh ta nhìn thấy Trần Ninh cười lạnh nhạt nói Không có việc làm Cũng chưa có công việc Giờ vào đàn bà Ăn bám đàn bà sao Anh không biết xấu hổ Nay còn ở nhà chờ việc nữa chứ Có mất mặt hay không chứ Tống Sĩ linh nghe vậy Thì lại liền lo lắng Muốn giải thích cho Trần Ninh Nhưng khâu Phú Hồng đã quay đầu lại nhìn với cô Về mặt biểu hiện vẻ đồng tình điện nói à, Cô Tống à Cô vừa đẹp vừa có khí chất như vậy Lại cả cho người chồng phế vật này Quả thật chính là hoa nhại Cắm mãi phần trầu rồi Anh ta vừa nói vừa cười lạnh Nhìn về phía của Trần Ninh Tiểu tử không phải tôi nói anh Nhưng anh là một người đàn ông Có tay có chân ảnh nặng Mà lại dựa vào ăn bám đàn bà Anh không thấy mất mặt sao Hơn nữa cô Tống yêu tú tới như vậy Anh xứng với cô ta sao Anh nên thức dậy một chút đi Lên đi dị với cô Tống đi Đừng có làm lỡ người ta nữa. Trần Linh nghe vậy, khóe miệng hơi nhếch lên. Tôi không xứng, thì ai xứng đây? Khâu Phú Hồng lập tức lớn tiếng để nói. Tội! Anh ta nhìn về phía của Tống Dinh Đình vẻ mặt để nói. Cô Tống, thật ra tôi mến mộ cô từ lâu lắm rồi. Mặc dù tài sản của tôi không có nhiều như cô, nhưng mà nói như thế nào, thì tôi cũng là một ông chủ của một hãng chế biến lớn. Chúng ta là dân kinh doanh và có nhiều sở thích chung. Tôi lại là bố đơn thân Cô trước kia cũng là mẹ đơn thân Cũng có chung vấn đề tình cảm Nếu như cô Tống đồng ý ly hôn với cậu ta Để gả cho tôi Tôi đảm bảo rằng sự nghiệp của chúng ta Sẽ lên như là mặt trời lên cao Sự nghiệp cũng sẽ càng ngày càng đỏ tươi Về mặt Tống Dính Đình Trở nên đầy lúng túng Trần Ninh cười như không cười Ông chủ hàng chế biến lớn sẽ có tiền sao Khâu Phú Hồng đắc thắng sơ hai ngón tay lên À cũng không nhiều Với giá trị thị trường là khoảng 200 triệu Nhưng mà như vậy cũng tốt hơn So với người phế vật như anh đó Trần Đinh gật đầu một cái Cầm điện thoại ra Trong vòng 10 phút tôi muốn Khâu Phú Hồng Biến thành một tên nghèo rớt mùng tơi Một đồng cũng không có Cái gì? Khâu Phú Hồng trợn tròn hai mắt Bỗng nhiên anh ta lại cười lạnh <cười> Còn mẹ nhà nó Anh cho anh là ai chứ Trong vòng 10 phút Biến tôi thành một tên nghèo rớt mùng tơi Ai, nào nào nào nào, ngược lại tôi lại muốn xem xem rằng Anh, làm như thế nào, biến tôi thành một tên nghèo rất mụn tơi đây Không chỉ Tống Sinh Đình cảm thấy núng túng Mà ngay cả những người khác có mặt xung quanh cũng đều trốn mắt nhìn nhau Thời gian trôi qua từng giây, chớp mắt, liền đã tới mười mấy phút Khâu Phú Hồng nhìn tới đồng hồ, đeo một cái Đang là muốn đắc ý với Trần Ninh đã đến giờ Nhưng ngay chính vào lúc này, điện thoại của anh ta không ngừng vàng lên Anh ta nhìn qua là người phụ trách của công trường của anh ta gọi điện tới, nếu anh ta không tự chủ được đột nhiên dồn lên. có một loại sự cảm bất thường vội vàng nhận điện thoại, trong điện thoại truyền đến giọng nói nước nợ của người phụ trách công trường ông Jua, anh rốt cuộc đắc tội với nhân vật lớn nào rồi, anh kiến cho cả công trường của chúng ta vỡ nợ rồi. ầm một tiếng, Khâu Hồ Phúc Hồng cảm thấy một tia sét giữa trời quang, cả người của anh ta đều ngây ngốc. Một lúc sau, anh ta mới ổn định được hơi thở, nghi ngờ hết lớn. Không thể nào, công dường của tôi tự nhiên sao lại vỡ nở, cậu đùa tôi hả? vẻ mặt người phụ trách như là đưa đám để nói. Ông chủ, nạ thật đó. Mới vừa rồi, ở bên bộ phận chế biến gọi đến và nói rằng sau này sẽ không hợp tác với chúng ta nữa. Nhà máy chế biến của chúng ta sẽ không có hàng làm trong một thời gian tới. Tiếp sau đó, ngân hàng chúng ta và các chủ nợ của chúng ta đều gọi điện đến để đòi tiền. Công xưởng của chúng ta bây giờ sắp phá sản rồi. Nếu như phá sản thì ông còn phải là hoàn toàn gánh nợ đó. Gánh nợ thô nọ. Mười phút trước, Khâu Phú Hồng đang là ông chủ của công xưởng, tài sản lên tới 200 triệu tệ, nhưng bây giờ anh ta lại biến thành một tên gánh nợ. Cả người anh ta không nhịn được liền run chảy, giọng nói nức nở của người phụ trách công xưởng vẫn còn truyền qua điện thoại. Ông chủ, con mẹ nhà nó Anh suốt cuộc đắc tội với ai? Đã phải nhanh chóng đi xin lỗi người ta đi. Nếu không, chúng ta thật sự sẽ xong đời đó. Khâu Phú Hồng nghe vậy, hoàng sợ nhìn về phía của Trần Ninh. Chẳng lẽ tất cả những chuyện này đều do Trần Ninh gây ra ưa? Trần Ninh tùy tiện gọi một cuộc điện thoại. Thật sự có thể khiến anh ta biến thành một tên khổ sách áo ôm sao? Trời ơi, đây chính là một loại kỹ năng tuyệt vời nha. Về mặt Khâu Phú Hồng lúc này, nhìn tới Trần Ninh chẳng đầy kính sợ. Anh ta... Run mình lệ bại điện đói Ngài Trần Tôi tôi sai rồi Khói miệng Trần Ninh hơi nhếch nến Vỗ lên vai của khâu Phú Hồng để cười điện đói Tôi cũng chỉ đùa với anh một chút thôi Anh có thể đưa con trai đến dự sinh nhật của con gái tôi Tôi rất vui Nhưng mà phải chú ý đến thân phận của anh Đừng có làm bất kỳ một vấn đề nhỏ nào xảy ra Nếu không Lần sau tôi sẽ không phải là Sẽ nói đùa với người một lần nữa đâu Khâu Phú Hồng nghe thế Sợ hãi nhìn thấy Trần Ninh Sau khi Trần Ninh nói rằng anh đang nói đùa Ở trong vòng vài phút Người phụ trách nhà máy của Khâu Phú Hồng lại gọi đến Giọng nói người phụ trách mừng rỡ như điên điện đói Ông chủ à Mới vừa lấy ông chủ của bên gia công vừa gọi lại Nói là chỉ đùa với chúng ta Sắp tới họ sẽ cho xưởng gia công của chúng ta làm thêm việc Vậy chúng ta lại có việc rồi Còn có ngân hàng và các chủ lợ Cũng đã xối xít gọi điện thoại đến nói Cùng với cả chúng ta Không cần phải trả tiền trước Lúc này chỉ là đùa thôi Cái gì? Mình lại một lần nữa, từ một tên nghèo rớt mụn tơi, trở thành một ông chủ có tới 200 triệu. Khâu Phú Hồng chấn động một lần nữa, nhìn về phía của Trần Đinh, ở trong lòng nghi ngờ không dứt Chuyện này do trường hợp hay là do Trần Đinh gây ra? Nếu như Trần Đinh làm, thì sức mạnh của Trần Đinh thật sự có rất là nhiều điều đáng sợ. Khâu Phú Hồng vẻ mặt đầy kinh hãi nhìn tới Trần Đinh. Anh ta đắn đo không xác định được. Chuyện này là do Trần Ninh khởi ra, hay là đều là ngẫu nhiên. Lúc này, Tống Sinh Đình thấy Khâu Phú Hồng đã bị giáo hấn, cô liền đứng ra hòa giải. Thôi được rồi, chuyện này cứ cho qua như thế đi. Khâu Phú Hồng nghe thấy những lời nói này của Tống Sinh Đình, anh ta nhìn thấy Tống Sinh Đình hảo hoa tiệt thế, ở trong lòng chặt động. Chẳng lẽ là cô Tống nào? Tống Sinh Đình là chủ tịch tập đoàn Ninh Đại, tài sản của Tống Sinh Đình lên tới mấy trăm tỷ Quen biến vô số là chủ tịch tập đoàn khác Nếu như Tống Sinh Đình thật sự Muốn anh ta phá sản Thì thật sự chính là chuyện nhỏ như con thỏ. Hơn nữa Suy cho cùng thì Trần Ninh bây giờ là chồng của Tống Sinh Đình Là lý do Tống Sinh Đình bảo vệ tôn nghiêm cho chồng Khâu Phú Hồng càng nghĩ Càng cảm thấy rằng Ý nghĩ của mình quá đúng Người vừa mới ra tay dạy dỗ anh ta Chắc chắn là Tống Sinh Đình Điều từ Trần Ninh này chẳng qua Cũng chỉ là cáo mượn oa hù mà thôi Sau khi nghĩ thông suốt Lòng anh ta càng thêm tức giận Nếu như anh ta có thể theo đuổi Tống Sinh Đình Thì tốt rồi Người đẹp, có tướng mạo hơn người Tài năng vô song này Chắc chắn sẽ là của anh ta Có điều, trải qua sao hấn vừa rồi Anh ta cũng đã không dám vô lễ với Trần Đình nữa Rất sợ Như vậy một lần nữa sẽ chọc giận đến Tống Sinh Đình Trong lòng anh ta vô cùng hối tiếc Lòng nghĩ Nếu như có cơ hội Để anh ta có thể thể hiện bản lĩnh trước mặt của Tống Sinh Đình một lần nữa Để cho Tống Sinh Đình nhìn thấy oai phong của anh thì tốt rồi Rất có khả năng Tống Sinh Đình sẽ thay đổi cách nhìn về anh ta Thậm chí sẽ còn ôm anh ta vào trong lòng Vào lúc này, còn đang nghĩ như thế Thì cửa phòng bỗng nhiên bị người ta đạp ra một cái ầm, động tĩnh lớn như vậy Khiến cho tất cả những người có trong phòng này Cũng đã giật bắn mình Tiếp sau đó, liền thấy tới mấy người đàn ông Sắc mặt bình tĩnh đi vào Người đàn ông đi đầu mặc một bộ áo phục là người đàn ông Trung Liên với một cái đầu bằng phẳng, ông ta nheo mắt nhìn tới ở xung quanh một lượt liền nói: "Ai là Trịnh Ninh và Tống Trịnh Ninh? Cậu chủ nhà chúng tôi muốn gặp hai người, cốt ra đây với chúng tôi." Toàn bộ người có mặt ở đó nghe vậy, sắc mặt cũng hơi thay đổi. Mọi người đều có thể nhìn ra được đám người đầu bằng này thế lực hung hãn lại đến là vì Trần Ninh và Tống Sinh Đình. Như vậy thì Tống Sinh Đình và Trần Ninh gặp nguy hiểm rồi. Mọi người cũng không nhìn được nữa, nhìn về phía của Trần Ninh và Tống Sinh Đình. Mọc khâu phú hồng, ánh mắt liền sáng lên. Anh ta kích động ở trong lòng. Lại có người đến tìm Tống Sinh Đình gây chuyện, vẫn là cho anh ta một cơ hội để thể hiện mà. Trước đây anh ta cũng đã từng làm lính trinh sát ở trong quân đội tới vài năm. Mặc dù giải ngũ đã nhiều năm, nhưng thân thủ cũng không tệ lắm. Đánh 80 đối thủ này thì cũng không thành vấn đề. Hơn nữa, ông chủ của Mộng Nguyễn Khai TV lại là anh em với cả anh ta. Người ta đánh nhỏ ở chỗ này, ông chủ của Mộng Nguyễn Khai TV chắc chắn sẽ đưa người đến để giúp anh ta. Lúc này anh ta đã là không nhịn được nghĩ. Anh ta muốn thể hiện cứu Tống Sinh Đình. Cái nhìn của Tống Sinh Đình sẽ hướng về anh ta rồi. Tên đầu bằng thấy mọi người có mặt đều là nhìn về vẻ, vẻ của Tống Sinh Đình và Trần Ninh Hơn nữa, nhìn dáng vẻ động nào của người của Tống Sinh Đình liền đoán ra thân phận của hai người Ông ta lạnh động nhìn tới Tống Sinh Đình và cả Trần Ninh hở để nói Hai người các người đi với bọn tao, hay để bọn tao bắt đi đây Trần Ninh và Tống Sinh Đình vẫn không nói gì Khâu Vũ Hồng bên cạnh đã đứng ra phẫn nộ điệt hét lên Lão sợ, tôi không quản các người là ai Cũng không quan tâm các người có xung đột gì. Nhưng mà có tôi ở đây. Đừng hòng ai động đến cô tổng Tên Trần Linh này các người có thể đưa đi. Nhưng phải để cho cô tổng ở lại. Thiên vương lão tử đến. Cũng không được động vào cô ấy. Lời vừa nói xong. Ngoài cửa truyền đến một giọng nói bình tĩnh của một người đàn ông. <cười> Cao kẻ ngáp lớn vậy Khẩu khí cũng lớn quá đi. Sau đó mọi người nhìn thấy hai người đàn ông. Đem theo một đám thuộc hạ tiến vào. Người đàn ông lên tiếng chính là cơ thiếu hào ở bên cạnh cơ thiếu hảo chính là khương thiên kiều khương thiên kiều ánh mắt đầy oán hận nhìn tới trần Đình. khâu phú hồng quyết tâm muốn thể hiện trước mặt tống chính đình một phen lúc này nghe đám người của cơ thiếu hảo đi vào cơ thiếu hảo lại còn cười ngạo anh ta chính là cao kệ anh ta vừa sợ hãi vừa tức giận ở trong mắt nhìn tới cơ thiếu hảo liền nói còn mẹ nhà nó anh là ai sao mặt cơ thiếu hảo trầm xuống lạnh lùng để nói cơ gia của kinh thành cơ thiếu hảo nhà họ cơ Vương Tổng đầu tiên của Trung Quốc Vẻ mặt tức giận của Khâu Phú Hồng Lập tức cứng lại Ánh mắt tràn đầy sợ hãi Tay chân lạnh như băng Mọi chuyện cũng không điêu nát nữa Dôn dạy điện nói Anh, anh là người của Vương Tổng thứ nhất Trung Quốc sao Cơ thiếu ảo đứng chắp tay kiêu ngạo không nói Khương tin kiều ở bên cạnh anh ta Lại đình nùng cười nói với cả Khâu Phú Hồng Dọa vài mắt chó của mày rồi Ngay cả Khơ thiếu Mày cũng không nhận ra sao Đối phó với lại chó như thế này Còn cần cơ thiếu phải xuất thủ sao? Nào nào nào, tao với mày chơi đùa một chút nha. Khâu Vũ Hồng nhìn tới Khương Thiên Kiều run rộng điện đối. Anh là ai vậy? Khương Thiên Kiều cười nhạt điện nói, Tao là con cháu của Khương Gia ở Kinh Thành, Khương Thiên Kiều. Dầm một tiếng, cơ thể của Khâu Vũ Hồng một lần nữa đã chấn động. Vương tộc thứ nhất và vương tộc thứ hai đều đã đến rồi. Những người này... Anh ta làm sao có thể đối phó được? Người ta tùy tiện Duy chuyển một đầu ngón tay thôi Là có thể khiến anh ta Tàn sương lát thịt rồi Lúc này anh ta kinh hoàng quá độ Cũng đứng không vững nữa ầm một tiếng trực tiếp quỵ xuống Cơ Tiếu Hảo và Khương Thiên Kiều Nhìn khâu Vũ Hồng bị dọa đến nỗi quỵ xuống trước mặt này vẻ mặt vô cùng đắc ý Cái này Về phía sức mạnh của nhà họ Cơ Và nhà họ Khương Mới vừa rồi Khâu Phú Hồng còn nói là thiên vương lão tử tới cũng vô ích, sau khi biết thân phận của hai người bọn họ đã bị dọa sợ đến mức quỷ xuống rồi. Khương Thiên Kiều nhìn về phía của cơ thiên Hạo cung kính điện nói: Cơ thiếu, anh xem người này xử lý thế nào? Cơ Thiên Hạo cao cao tại thượng, nhìn tới khâu Phú Hồng, nánh đạm điện nói: Người này nói chuyện với tôi không khiềm tốn, tội chết. Khâu Phú Hồng nghe vậy, cả người liền lạnh tới như băng, vô cùng kinh hãi. Tống Sinh Đình và những phụ huynh khác ở trên mặt đều có một vẻ sợ hãi và kinh hoàng. Cầu chủ nhọ cơ này thật sự chính là quá đáng. Một lời không hợp liền muốn giết người. Khương thiên Kiều lập tức nói với những thuộc hạ xung quanh. Các người không nghe thấy lời của thiếu cơ sao? Còn chưa ra tay, tiến tên khốn này lên đường. Gió! Ngay lập tức, một tên thuộc hạ mặc âu phục xuất ra một con dao găm sắc bén leo nhanh như một tia sét về phía của khâu phú hồng muốn lập tức chặt đầu của khâu phú hồng xuống rất nhiều phụ huynh có mặt ở đó cũng lo sợ kinh hãi liền kêu lên tống sĩ đình cũng vô cùng kinh hãi vội vàng lấy tay che mắt con gái này vẻ mặt của khâu phú hồng tràn đầy tuyệt vọng chờ mắn nhìn tới chiếc dao găm do đối phương hạ xuống căn bản cũng sẽ là không kịp né tránh đứng vào lúc này anh ta tưởng rằng bản thân chắc chắn sẽ chết Trần Ninh bình thản chỉ ngồi bên cạnh hút thuốc lá, bỗng nhiên xả tay. Trần Ninh tiện tay bắn tàn thuốc còn lại trong tay bắn ra. Vèo, tàn thuốc lá giống như viên đạn mạnh mẽ bắn trúng trúng vào chiếc dao găm ở trên tay của người đàn ông mặc Âu phục kia. Phạc một tiếng, người đàn ông Âu phục cảm thấy như là bị đạn bắn trúng chiếc dao găm của mình vậy, chân tay đều trở nên tê dại. Chiếc dao găm rơi xuống, lại bay về phía của Cửu Thiếu Hoàng. Cầu chú cẩn thận Cơ thiếu cờ trận Thuộc hạ của cơ thiếu hảo và cả Khương Thiên Kiều Đồng loạt hét lên thất thành Cơ thiếu hảo đứng im bình thản Giơ tay trái lên Liền đã tiện tay bắt địch chiếc sao găm Đang lạ bay đến Sau đó lại tiện tay Rắc rắc hải tiếng Bẻ con sao găm nảm hai Vớt xuống chơi trần Những người xung quanh kiếp sợ Nhìn thấy cơ thiếu hảo Cơ thiếu hảo quả nhiên chính là một cao thủ Mà cơ thiếu hảo lại có hứng thú nhìn tới Trần Ninh Trần Ninh tùy tiện ra tay cắt tán thuộc thối và có thể đánh bật được vũ khí của thuộc hạ của anh ta. Sức mạnh có thể thấy rất là rất mạnh. Khóe miệng của cơ thiếu hảo nhếch lên. Chẳng tránh, anh có đủ can đảm để không coi nhỏ Khương gia cái gì, hóa ra là có chút bản lĩnh. Chỉ tiếc anh gặp tôi, tối nay chính là ngày rốt của anh, có điều gì còn muốn nói không? Vâng thưa quý vị và các bạn, từ đầu bộ truyện này đến tận bây giờ Thì đây mới thấy là một công tử này chính là một cao thủ quả là cũng có hứng thú để biết tiếp những nội dung tiếp theo như thế nào nhé Còn bây giờ thì tập 117 này Thu Lưu xin phép được kết thúc tại đây Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các video tiếp theo nhé